332, không có điều xấu ác. Đừng hỏi tại sao cái xấu ác hiện hữu trên thế gian này. Cái xấu ác chỉ đến từ bên trong bạn. Người ta thường hay nói một cách không chân thành rằng sự khổ được người đền cho chúng ta bởi thượng đế. Trong thực tế, chúng ta không còn tin câu nói này nữa. Thế nhưng Nó là một chân lý rất rõ ràng và không thể nghi ngờ. Nếu chúng ta chịu đựng sự khổ như là một người kỳ tô đích thực, rồi thì đời ta sẽ trở nên hùng mạnh hơn, vui sướng hơn và đầy ý nghĩa. Khi những người buồn chán hay phiền não tỏ vẻ thích thú cái trạng thái của họ, điều này khiến tôi liên tưởng đến một người đang ngồi trên một con ngựa phi nước đại xuống một con dốc, thay vì cố làm cho nó ngừng. Y buông lỏng dây cương và quất roi vào con ngựa để thúc cho nó chạy càng nhanh hơn. Mọi sự đều tốt lành, không có điều xấu ác. Chỉ vì bạn đang sống trong thời gian nên bạn thấy có vẻ như điều xấu ác hiển hữu. Không có cái xấu ác bên ngoài thời gian. Chú giải, chúng ta đang sống trong thời gian, trong cõi tương đối nên mới có thiện, ác. nhưng một kẻ chứng ngộ thì vị ấy sống bên ngoài thời gian, đó là cõi tuyệt đối, mà cõi tuyệt vời thì vượt lên thiện ác. Do vậy Tolstoy mới nói, không có cái xấu ác bên ngoài thời gian.